Quan điểm 17 Tránh quá tải lựa chọn Đơn giản đi, đồ ngốc Đơn giản trong việc mua sản phẩm của bạn có thể là chìa khóa để giành được thêm khách hàng Bạn cần biết Năm 2000, các nhà tâm lý học Sina, Lianga và Mark Lepper công bố một nghiên cứu về mức Và sự lựa chọn hiện nay được trích dẫn rất nhiều. Trong một cửa hàng thực phẩm cao cấp ở California, các nhà nghiên cứu đã bày một bàn đặt nhiều mẫu mức để mọi người nếm thử. Trong một cuộc thử nghiệm khác, người ta cung cấp 6 loại mức khác nhau. Trong một đợt thử nghiệm khác nữa, có 24 loại mức khác nhau được đặt trên bàn. Sau khi dùng thử các loại mức, khách hàng tiềm năng được tặng phiếu giảm giá mua mức. Theo lý thuyết lựa chọn chính thống, khách hàng bị thu hút đến bàn có 24 loại mức. Hơn bàn chỉ có 6 loại. Tuy nhiên, thật đáng ngạc nhiên là bàn có ít loại mức hơn lại có doanh số cao hơn. 30% số khách hàng thử mức ở bàn có 6 loại mức. Dùng phiếu giảm giá của họ để mua mức so với số 3% ít ỏi của bàn có 24 loại mức. Dường như việc có quá nhiều lựa chọn đã khiến doanh số bán hàng trở nên thấp hơn. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Một số nhà tâm lý gọi nghịch lý này là quá tải lựa chọn. Họ lập luận quá nhiều sự lựa chọn dẫn đến sức mua thấp, sự hài lòng của khách hàng giảm và ưu tiên của khách hàng đối với một sản phẩm cụ thể sụt giảm. Những phát hiện này đã được nhiều nhóm mong hưởng lợi khác sử dụng, nổi bật nhà tâm lý Barry Schwartz để chỉ trích sự thặng dư lựa chọn trong xã hội tiêu dùng hiện đại. Ủng hộ lập luận của Schwartz, một nghiên cứu của Viện Tiếp thị Thực phẩm cho thấy, trung bình một siêu thị ở Mỹ lưu kho gần 50.000 sản phẩm trong năm 2010, nhiều hơn gấp 5 lần so với năm 1975. Các cuộc khảo sát người tiêu dùng do Ban điều hành doanh nghiệp cũng đã chỉ ra rằng tính giãn tiện trong quyết định vì người tiêu dùng có thể dễ dàng thu thập thông tin đáng tin cậy cho lựa chọn của họ và đánh giá lựa chọn đó đóng vai trò rất quan trọng trong việc biến khách hàng tiềm năng thành người mua hàng thực sự vì vậy có bằng chứng vững chắc cho thấy quá nhiều lựa chọn có thể làm giảm số lượng người tiêu dùng ở một mức độ nào đó nhưng tác động chính xác của điều này vẫn còn tranh cãi. Ví dụ, thông điệp đơn giản là tốt nhất không phải không có những chỉ trích. Một bài viết phân tích siêu dữ liệu năm 2010 trên Journal of Consumer Research tìm hiểu hơn 50 thử nghiệm về quá tải lựa chọn và người ta không tìm thấy mối tương quan rõ ràng nào giữa thặng dư lựa chọn và sự gia tăng lo lắng của người tiêu dùng. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Đừng làm người tiêu dùng tiềm năng bị quá tải Dù thẳng dư lựa chọn có dẫn đến cảm xúc tiêu cực cho người tiêu dùng hay không đi nữa thì cũng không có bằng chứng cho thấy thẳng dư lựa chọn mang lại cảm xúc tích cực Vì đưa ra nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng thường khiến các nhà sản xuất tốn kém hơn Ví dụ, hãy xét những nguyên tắc cơ bản của lợi thế nhờ quy mô có lý để tập trung vào một số lựa chọn nhưng đừng quá nhiều làm cho việc đánh giá sản phẩm trở nên dễ dàng Người tiêu dùng muốn có những quyết định hiểu biết về việc mua hàng một cách dễ dàng và đáng tin cậy Nhiều siêu thị đưa ra tính năng kiểm tra giá trong cửa hàng của mình để so sánh họ với các đối thủ cạnh tranh Chiến thuật như vậy giúp người tiêu dùng có thể tìm hiểu giá một cách nhanh chóng Quan trọng là Đảm bảo thông tin mà bạn cung cấp phải đáng tin cậy và không làm cho người ta lầm lạc. Người tiêu dùng sẽ nhanh chóng quay lưng lại với những so sánh không trung thực. Một số cách nói về quan điểm này. Chúng ta có thực sự cần phải cung cấp 87.000 hương vị cà phê hay không? Chúng ta có hỏi người tiêu dùng thật sự họ muốn gì không? Người tiêu dùng muốn có thể so sánh các dịch vụ của chúng ta với đối thủ khác nên chúng ta hãy cứ tạo điều kiện để họ làm điều này một cách dễ dàng nhất có thể. Quan điểm 18. Sao ta cứ nêu vào những gì mình biết. Những ý kiến đến từ bên ngoài có thể tác động lớn đến hiểu biết của ta về thế giới xung quanh. Bạn cần biết Lần tới, khi nào bạn rảnh rỗi, hãy kiểm tra hai nhóm đồng nghiệp riêng biệt của bạn bằng một trong các thử nghiệm sau. Thử nghiệm 1: Đoán, chứ đường tính, kết quả của phép tính sau: 1 x 2 x 3 x 4 x 8 x 6 x 7 x 8. Thử nghiệm 2: Đoán, chứ đừng tính, kết quả của phép tính sau: 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 nhân 2, nhân 1. Có để ý thấy khác biệt trong đáp án của hai câu hỏi không? Khi Amos Tversky và Daniel Kaminan đặt những câu hỏi này cho hai nhóm riêng biệt, ước đoán trung bình của thử nghiệm 1 là 512 và thử nghiệm 2 là 2250. Đáp án đúng là 40.320. Rõ ràng về mặt toán học thì các câu hỏi trên hoàn toàn giống nhau. Vậy tại sao lại có khác biệt lớn như vậy? Đáp án này nằm ở khái niệm gọi là hiệu ứng neo. Tức là chúng ta bị ảnh hưởng một cách thái quá khi nhìn nhận sự việc bởi thông tin mà chúng ta mới biết và thường bị tác động mạnh bởi mẫu thông tin đầu tiên mà chúng ta thu được trong một trình tự logic nhất định. Ví dụ, trong thử nghiệm trên, việc 1 hay 8 đứng đầu giải số ảnh hưởng đến kết quả ước đoán của bạn sai lầm theo hướng thấp hơn hay cao hơn. Con số này đã nêu chúng ta vào một phạm vi cụ thể trên giải số. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Hiệu ứng nêu xuất hiện trên mọi lĩnh vực cuộc sống. Liệu giá nhà, giá xe có vẻ quá cao hay quá thấp hoặc liệu chúng ta có nghĩ công việc hiện tại của mình là điều may mắn hay không? Tất cả đều được xác định Bởi cách chúng ta nêu nhận định của mình Liên quan đến các yếu tố khác Mà chúng ta biết Đơn cử một ví dụ khác Trong một thử nghiệm Các sinh viên được mời tham dự 15 phút ngâm thơ Của một trong những vị giáo sư của họ Nửa số sinh viên Được thông báo Họ sẽ phải trả 2 đô la phí tham dự Trong khi nửa còn lại Được thông báo Họ sẽ được trả 2 đô la Nếu họ tham dự Nói cách khác có 2 kiểu nail riêng biệt đã được sử dụng sau đó các sinh viên được thông báo rằng thực ra thì buổi ngâm thơ này là miễn phí thật khó tin khi được hỏi liệu họ còn muốn tham dự nữa hay không lần này là miễn phí chỉ 8% số sinh viên trước đó được thông báo sẽ được trả tiền để tham dự vẫn muốn tham dự so với 35% số sinh viên ban đầu tin rằng họ phải trả tiền để được tham dự Vì các sinh viên muốn tham dự buổi ngâm thơ, bị ảnh hưởng hoặc bị neo bởi thông tin, họ sẽ phải trả tiền hoặc được trả tiền để tham dự trong lần thông báo đầu tiên. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Biết rõ hiệu ứng neo có thể mở ra một thế giới hoàn toàn mới về cơ hội trong kinh doanh. Khi ra mắt một sản phẩm, các bạn giảm giá một sản phẩm hoặc cách bạn đánh giá hiệu suất nhân viên, tất cả đều bị ảnh hưởng rất nhiều bởi hiệu ứng neo. Mẹo nhỏ giúp khắc phục điều này là khi bạn được yêu cầu đánh giá về một vấn đề nhất định, hãy tự hỏi mình thực sự căn cứ vào điều gì khi đánh giá. Hầu hết cách nhìn nhận của chúng ta, dù vô thức hay ý thức, đều dựa vào đối chuẩn, tức so sánh tương quan. Ví dụ, bạn đánh giá một đồng nghiệp cao thấp như thế nào thường dựa vào cách bạn so sánh họ Với bản thân hay với một đồng nghiệp khác Điều này tạo nên cái neo của bạn Hãy tự hỏi Liệu những cái neo này Có cảm tính đến độ thiên lệch hay không Và cố gắng tăng cường ý thức Đến tác động của sự thiên lệch này Tuy vậy Để thực sự khắc phục hiệu ứng neo Là rất khó Dường như chúng ta còn được lợi nhờ Hiệu ứng neo khi chúng ta Cố tình bông đùa Trong một thử nghiệm khi đàm phán lương Người bắt đầu cuộc đàm phán bằng một câu đùa yêu cầu mức lương cao đến lố bịch nhận được mức lương cao hơn 10% so với người không pha trò. Một số cách nói về quan điểm này. Mình đang so sánh cái này với cái gì? Nêu của mình là gì? Khi phỏng vấn các ứng viên chúng ta phải cẩn thận không lấy các ứng viên trước đó hoặc đầu tiên làm mốc cho đánh giá của chúng ta. Đây được hiểu là một quy trình khách quan. Khoản đầu tư này có vẻ có giá trị so với các lựa chọn khác trong hồ sơ, nhưng liệu thật ra đây có phải là những tiêu chuẩn cảm tính hay không? Quan điểm 19 Mặt trái của siêu sao Sự hiện diện của một siêu sao trong nhóm có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu năng làm việc của những người khác. Bạn cần biết Từ năm 1999 đến năm 2010 không thể phủ nhận Tiger Woods là ông vua của thế giới con liên tục giữ vị trí một thế giới và luôn là đối thủ trên cơ những con thủ khác. Trong thể thao và kinh doanh có một nguyên tắc chung đã lỗi thời là sự hiện diện của một siêu sao như Woods sẽ khuyến khích các đối thủ cạnh tranh hết mình vì cuộc chơi. Jennifer Brown, nhà kinh tế học thuộc Đại học Northwestern, đã kiểm chứng điều này và bất ngờ tìm ra kết quả ngược lại. Trong thực tế, khi phân tích dữ liệu Big Tour từ năm 1999 đến năm 2010, Brown nhận thấy khi Quisk tham gia một giải đấu, số gậy trung bình của đối thủ tăng 0.8 lần và do đó có kết quả kém hơn. So với khi không có Woods, hiệu ứng siêu sao có ảnh hưởng lớn nhất đối với những con thủ xuất sắc thi đấu trực tiếp với Woods. Dường như khoảng cách rõ ràng về kỹ năng giữa Woods và đồng nghiệp của anh trên thực tế đã làm giảm mức độ cạnh tranh, chứ không phải làm tăng. Trong thời gian này, Brown ước tính Woods đã bỏ túi một khoảng kết xù là 6 triệu đô nhờ hiệu ứng siêu sao. Một nghiên cứu đang thực hiện của trường kinh doanh Harvard đưa ra kết luận tương tự như Brown. Dù những người khác như hai giáo sư của Đại học Bắc Carolina có thách thức các phát hiện của Brown, nghiên cứu này đề ra ba cơ chế sụt giảm phong độ của đối thủ, nỗ lực sụt giảm, vấn đề là gì? Rủi ro tăng cao, tôi cần làm điều gì đó thật xuất sắc để giành chiến thắng, tăng sai lầm nhận thức. Dường như tôi càng cố thì càng mắc thêm nhiều sai lầm. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Nếu sự hiện diện của những cá nhân nổi trội hiển nhiên trong thi đấu có thể khiến các đối thủ giảm bớt nỗ lực. Chúng ta cần cẩn trọng khi áp dụng những trường hợp tương đồng trong thể thao vào nơi làm việc. Các hãng luật và tư vấn áp dụng chính sách tiến bộ hoặc bị đào thải của hệ thống Kravat hoặc là tiến bộ nhanh chóng. Hoặc là tìm việc ở nơi khác, xác nhận áp dụng giả thuyết cạnh tranh gây gắt mang lại hiệu suất vượt trội. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ ra rằng khi có mặt các siêu sao đúng nghĩa tại nơi làm việc, thực ra có thể làm giảm hiệu năng. Mặc dù điều này có vẻ đi ngược lại với những gì chúng ta nghĩ trong bối cảnh công việc, thì trong thể thao người hâm mộ nào cũng đều rõ nỗi khổ mà các đội bóng yếu gặp phải khi thi đấu với đối thủ trên cơ hơn nhiều. Có nên bảo tồn thể lực cho trận đấu khác hay dũng cảm chiến đấu hết mình trong trận đấu này, bất chấp khả năng bị đánh bại? Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Hãy liên hệ các phẩm chất siêu sao với hiệu quả trong thực tế. Những công ty chỉ chú trọng vào một số ít kỹ năng có nhiều khả năng sở hữu các siêu sao thực thụ. Ví dụ, nếu hiệu quả tài chính là kết quả được đánh giá cao nhất trong công ty thì những ai hoàn tất được hầu hết các thương vụ hay bảo đảm được lợi nhuận cao nhất có thể được xem là siêu sao Tuy nhiên, những người đó chỉ có thể là siêu sao trong nghĩa hẹp nhất của từ này bởi có thể kỹ năng giao tế, phục vụ khách hàng hoặc xây dựng đội nhóm của họ không tốt Nếu trong thực tế, các siêu sao có thể kê tác động tiêu cực đến người khác Hãy đảm bảo danh hiệu này không trở nên tầm thường và dễ dàng đạt được. Hãy điều chuyển các siêu sao. Đảm bảo những người giỏi nhất của bạn được điều chuyển thường xuyên trong công ty. Không chỉ họ sẽ hiểu biết rộng hơn về hoạt động của công ty, mà mong rằng bất kỳ tác động tiêu cực tiềm ẩn nào đối với các nhóm cụ thể cũng chỉ là ngắn hạn và qua đó giảm thiểu được mặt trái này. Tạo ra nhiều giải thưởng. Nghiên cứu của Brown tập trung cụ thể vào những cuộc cạnh tranh thứ hạn kiểu kẻ thắng người thua theo đó chỉ có một người chiến thắng tuyệt đối. Tại nơi làm việc, giải thưởng nhân viên của tháng hoặc bản xếp hạng thành tích là những biểu hiện của các kiểu cạnh tranh được ăn cả ngã về không này. Hãy tránh chuyện đó bằng cách hoặc là công nhận thành tích làm việc theo nhóm hoặc lập ra nhiều giải thưởng. Ví dụ, Nhân viên được khách hàng hài lòng nhất, nhân viên sáng tạo nhất, nhân viên hiệu quả nhất, vân vân để có nhiều người chiến thắng. Một số cách nói về quan điểm này. Các giải thưởng theo nhóm giúp tránh được một số tác động tiêu cực của cạnh tranh tại nơi làm việc. Rõ ràng cô ấy là siêu sao trong nhóm, nhưng cần đảm bảo chúng ta cũng công nhận nỗ lực xuất sắc của những người khác. Các siêu sao của chúng ta là ai? và chiến lược để quản lý họ là gì? Quan điểm 20. Giá trị của sự quan tâm. Bạn có thể giảm nhẹ tác động khi báo tin xấu cho nhân viên thế nào? Bạn cần biết. Bạn có một tin khó nói cần báo cho một thành viên trong nhóm họ sẽ không được thăng chức vào vị trí mà họ đã dành hết 6 tháng cuối năm lao tâm khổ tứ làm việc để đạt được và họ hoàn toàn khi vọng sẽ được vào vị trí đó Theo ngôn ngữ khoa học xã hội bạn sắp vi phạm hợp đồng tâm lý với người này do vậy, tin xấu vẫn là tin xấu Bạn hẳn là chẳng thể làm được gì để bù đắp nỗi thất vọng của họ Đúng chứ Sai Căn cứ một nghiên cứu của các học giả trường kinh tế và khoa học chính trị London và Đại học Illinois Chicago Nghiên cứu theo chiều dọc của họ với hơn 150 nhân viên văn phòng tại ba công ty cho thấy những người có mức độ cảm nhận được tổ chức hỗ trợ BOS cao đối với người sử dụng lao động Nói cách khác Họ tin rằng công ty đã hỗ trợ quan tâm và trân trọng họ và có quan hệ tốt với quản lý trực tiếp thì họ có thể ít xem việc kỳ vọng không được đáp ứng như không được tăng lương là vi phạm hợp đồng tâm lý. Ngay cả khi họ xem trường hợp xảy ra là vi phạm thì cũng ít có cảm giác bị xúc phạm và phản bội do thất vọng hơn so với những người có mức POS thấp đối với công ty. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Thất vọng và oán giận là những cảm xúc thường thấy ở môi trường làm việc, và những cảm xúc này thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Các công ty dành quá nhiều thời gian và tiền bạc để cố gắng tạo nên các giá trị chung của công ty và văn hóa làm việc tích cực. Những hoạt động này không phải là không hữu ích, nhưng họ che đậy thực tế là một vài cá nhân bất mãn và lớn tiếng nói ra sự bất mãn có thể hủy hoại hoàn toàn các nỗ lực như thế Nói cách khác, nếu bạn muốn có một môi trường làm việc tích cực, bạn cần phải hạn chế tối đa sự tiêu cực. Nghiên cứu của Dulac và các đồng nghiệp cho thấy một cách để kiềm chế cảm xúc tiêu cực sau khi thất vọng là chỉ cần cho nhân viên biết rằng bạn quan tâm và trân trọng họ. Nhưng quan trọng là phải làm việc này trước khi báo tin xấu. Trong nghiên cứu nói trên, sự ủng hộ được thể hiện cho nhân viên biết theo hai cách ở cấp độ tổ chức và cấp độ cá nhân Trong trường hợp đầu tiên sự ủng hộ có thể được thể hiện thông qua những quan điểm dễ nhận ra về làm việc linh hoạt hoặc hỗ trợ chăm sóc con cái Trong trường hợp sau sự ủng hộ bao gồm việc nhà quản lý thực sự lắng nghe tham gia cùng và giải quyết những vấn đề của cấp dưới Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên Khi bạn được khuyên nên biết trân trọng nhân viên của bạn, vấn đề thực sự là nếu mọi người đều biết đây là việc phải làm, vậy tại sao có rất ít tổ chức thực sự làm việc này một cách có hiệu quả? Một giả thuyết cho rằng, mặc dù về quyên tắc thì văn hóa quan tâm của tổ chức có vẻ là điều phải làm, nhưng trong thực tế, việc đầu tư đáng kể một lượng thời gian tiền bạc và nỗ lực cần thiết Để đạt được điều này, lại không có lợi ích gì rõ ràng. Các nhà nghiên cứu từ trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London và Đại học Ilios đưa ra bằng chứng cho thấy rõ ràng, công ty được hưởng lợi nhiều điều từ việc quan tâm đến nhân viên. Nhân viên ít ghét bạn hơn khi bạn phải làm họ thất vọng. Qua đó giúp bạn giảm thiểu được tác động phá hoại của những người lao động bất mãn. Một số cách nói về quan điểm này Chúng ta đang trải qua thời điểm khó khăn Nhưng điều này không có nghĩa là Chúng ta nên cắt bỏ mọi phúc lợi của công ty Thiệt hại về danh tiếng phát sinh từ những nhân viên bất mãn Về lâu dài sẽ lớn hơn bất kỳ lợi ích tài chính trước mắt nào Điều gì thực sự ngăn cản chúng ta tạo nên văn hóa quan tâm Và đồng cảm trong công ty Thăng chức cho ai đó không phải cách duy nhất để thể hiện việc chúng ta quan tâm đến họ. Quan điểm 21 Cẩn thận, đừng dễ tin vào email. Người ta có nhiều khả năng đối dối qua email hơn qua các hình thức giao tiếp khác. Hãy cẩn thận, bạn cần biết Nghiên cứu của các nhà nghiên cứu từ các trường đại học Dear Pearl, và Link cho thấy người ta không chỉ sẵn sàng nói dối trong email nhiều hơn các hình thức giao tiếp bằng văn bản khác mà còn cảm thấy có lý do chính đáng hơn khi làm vậy. Trong một thử nghiệm, 48 người tham gia một trò chơi mặt cả gọi là kẻ độc tài. Những người tham gia A được cho biết Phải làm họ có 89 đô la để chia sẻ với bên thứ hai bên B, những người mà họ chưa bao giờ gặp, những người phải chấp nhận bất cứ điều gì họ đưa ra. Bên B chỉ biết rằng số tiền được chia sẻ nằm trong khoảng từ 5 đến 100 đô la. Bên A được tùy ý quyết định chia sẻ 89 đô la đó như thế nào, cũng như cho bên B biết giá trị của số tiền được chia sẻ là bao nhiêu. Trong quá trình chia tiền, bên A được chia thành hai nhóm, một sử dụng email, một dùng thư viết tay. Trong nhóm sử dụng email, có 92% nói dối với bên hai bên B về số tiền được chia sẻ so với 64% của nhóm sử dụng thư viết tay. Do đó, 50% số người dùng email không chỉ có khả năng nói dối cao hơn mà thậm chí họ còn cảm thấy có lý do chính đáng hơn khi làm vậy. Khi cả hai nhóm được hỏi, bạn cảm thấy việc bạn nói sai sự thật về số tiền được chia cho người nhận có chính đáng hay không? Theo thăng điểm từ 7, rất chính đáng, đến 1, không chính đáng chút nào. Số điểm trung bình của nhóm sử dụng email là 4,8 trên 7 điểm, trong khi của nhóm viết tay là 3,9. Bên cạnh đó, Mức độ con người có nhiều khả năng nói dối hơn khi sử dụng phương tiện truyền thông điện tử so với tương tác trực tiếp cũng được củng cố bởi các nghiên cứu khác, cũng như mức độ mà các cá nhân có nhiều khả năng gửi tin nhắn xúc phạm hơn hoặc tham gia chọc phá thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Thế giới phát điên vì email, khoảng 3 triệu email được gửi đi mỗi giây. Học thư của chúng ta tràn ngập email được thông báo ngay tức thì qua điện thoại thông minh và áp lực trả lời ngay lập tức là rất lớn. Có lẽ việc gia tăng sử dụng thư điện tử dựa trên niềm tin cho rằng đây là cách giao tiếp có hiệu quả hơn với mọi người. Nhưng liệu điều này có thực sự đúng? Có thể bạn đã có quan điểm vững chắc của riêng mình về vấn đề này, nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy con người có nhiều khả năng nói dối hơn Trong email so với các hình thức giao tiếp khác có thể đặt ra cho bạn vài điều cần phải suy nghĩ. Thật may, cũng có nghiên cứu chỉ ra rằng ta có thể nhận biết khi ai đó nói dối trong email. Các nghiên cứu của Jeffrey Hancock và đồng nghiệp của Đại học Cornell chỉ ra rằng email nói sai sự thật, viết dài dòng hơn, viết nhiều từ có liên quan đến các giác quan hơn. Ví dụ nhìn thấy chạm vào và sử dụng các đại từ ít mang tính định hướng bản thân, ví dụ tôi, mà mang tính định hướng về người khác nhiều hơn, ví dụ bạn. Hãy cẩn thận nhận biết những dấu hiệu lập tẩy đó. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Xem lại đồng cơ gửi email của bạn trước khi nhấn nút gửi. Vì sao bạn lại gửi email chứ không gọi điện thoại? Bạn đang cố tránh đối đầu hay tránh một sự thật phiền phức? Có lẽ bạn dự định đưa ra vài lời nói dối vô hại. Niềm tin là điều quan trọng trong kinh doanh. Bạn có thực sự muốn hủy hoại nó và sử dụng email để giúp bạn làm điều đó? Hãy tìm các dấu hiệu nói dối. Nếu bạn nhận một email khiến bạn nghĩ rằng vì sao lại đề cập điều này trong email? Hãy đọc kỹ nội dung thư. Thư dường như dài hoặc Giàu cảm xúc hơn bình thường Hoặc người gửi có vẻ như đang gắn sức để viết ra từ tôi Có thể bạn đang đọc toàn những lời nói dối Hãy dùng sổ lưu thư vì lợi ích của bạn Bảo rằng người ta sẽ nói dối Khi có dấu hiệu nhận biết dễ dàng kiểm tra Những gì họ đang nói nghe có vẻ khác thường Nhưng xin nhắc một lần nữa Là con người không phải lúc nào cũng hợp lý Một cách kinh điển Hãy giữ một bản lưu bất kỳ email nào mà bạn nghi ngờ và nếu thích hợp, kiểm tra xem liệu câu chuyện đó có thật hay không. Một số cách nói về quan điểm này. Vì sao họ lại đề cập điều này trong email thay vì trao đổi trực tiếp? Tôi không thực sự tin một số điều trong email này. Nhưng ít ra, tôi còn có văn bản để có thể xác minh lại. Tôi muốn chúng ta ngừng sử dụng email Khi chỉ cần một cuộc gọi điện thoại ngắn gọn là đủ Quan điểm 22 Kiềm chế cơn giận Các bà mới cần có các ông thì không Phụ nữ bị trừng phạt vì nổi nóng ở nơi làm việc Trong khi đàn ông lại được ngưỡng mộ vì chính điều đó Bạn cần biết Victoria Brescon thuộc Đại học Yale chuyên thực hiện mã nghiên cứu vừa hấp dẫn vừa khiêu khích về khuôn mẫu giới trong kinh doanh. Năm 2008, bà xuất bản một bài báo về kết quả của ba cuộc thử nghiệm mà bà tiến hành chỉ ra mức độ so với cánh đàn ông có hành động tương tự mà phụ nữ bị trách phạt một cách bất cân xứng vì biểu lộ cơn giận của mình tại nơi làm việc trong các thử nghiệm của Prescott, thể hiện ở việc nhìn nhận năng lực và ước tính mức lương xứng đáng. Để so sánh, hãy xem xét một nghiên cứu khét tiếng của Đại học Stanford, trong đó người tham gia được cho xem hai đoạn phim khác nhau về Tổng thống Bill Clinton tại thời điểm vụ scandal Minika Lewinsky. Trong một đoạn phim, Clinton bày tỏ nỗi buồn và cảm giác tội lỗi về hành vi của mình. Trong đoạn phim khác, ông bày tỏ sự tức giận rõ ràng khi người ta điều tra về hành vi của ông. Những người tham gia xem đoạn phim nổi giận có nhiều khả năng đề nghị ông nên tiếp tục tại vị hơn những người xem đoạn phim hối lỗi. Dường như người ta nhận thức rằng với nam giới, tức giận là dấu hiệu của sức mạnh, còn với nữ giới, như nghiên cứu của Brescon đã chỉ ra, Đó là dấu hiệu của sự vô lý và yếu đuối Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Dù cho có vô số lục lệ và sắc lệnh về cơ hội bình đẳng Dường như các khuôn mẫu giới mang tính chất phân biệt đối xử Vẫn sống tốt và sống khỏe tại nơi làm việc Một nghiên cứu năm 2012 Một lần nữa do Prescott dẫn đầu Lần này Là mức độ nói nhiều của các CEO nữ, cho thấy mức độ này cũng bị ảnh hưởng bởi các định kiến rập khuôn. Trong một thử nghiệm, người tham gia được yêu cầu đánh giá năng lực của 4 CEO hư cấu theo thang điểm từ 1 đến 7. 4 CEO cùng với điểm số năng lực theo đánh giá của người tham gia cuộc nghiên cứu gồm một lãnh đạo nam giới nói nhiều 5-6, 1 lãnh đạo nữ nói nhiều 5-1 một lãnh đạo nam ít nói 48 và một lãnh đạo nữ ít nói 56. Theo nghiên cứu phụ nữ được xem là có năng lực cao nhất khi họ ít nói và ít có năng lực nhất khi họ giao tiếp nhiều. Ngược lại lại là trường hợp của nam giới. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Thừa nhận những khuôn mẫu. Rõ ràng trước hết cần tìm ra được một phương thức hữu hiệu hơn để chống lại những đình kiến giới mang tính chất phân biệt đối xử. Việc chất nhở nhân viên một cách rõ ràng về sự tồn tại của các khu mẫu có thể hữu ích, dù ngay cả khi điều này có thể gặp phải muôn và khó khăn. Xem quan điểm 59. Dường như không có phương pháp giải quyết nhanh vấn đề này, mà cần có sự thay đổi văn hóa lâu dài. Hãy đương đầu trực tiếp với vấn đề này. Trước mắt, Giải quyết các thực tại của vấn đề này có thể là lựa chọn tốt nhất. Thật không may, nữ giới có thể được lợi từ việc công nhận rằng thể hiện sự giận dữ tại nơi làm việc, ngay cả khi những cơn giận là nhầm vô ý hay hữu ý, thể hiện sức mạnh, thường ít được tiếp nhận, và bị xem là dấu hiệu của sự yếu đuối. Nam giới, nếu muốn khôn khéo tận dụng vấn đề này, có thể cân nhắc việc thể hiện sự giận dữ thể được hiểu thành dấu hiệu của sức mạnh và sức thuyết phục. Một số cách nói về quan điểm này. Lần cuối tôi có định kiến khuôn với một ai đó là khi nào? Hãy giải câu đố này. Ông bố và cậu con trai gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng. Cậu con được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật cấp cứu, trong khi ông bố còn đang hôn mê. Tuy nhiên, khi thấy bệnh nhân Bác sĩ phẫu thuật trả lời Tôi không thể phẫu thuật cho nó được Nó là con trai tôi Điều này làm sao có thể Câu trả lời của bạn nói gì về khu mẫu giới Anh ấy đang tức giận về việc này Anh ấy không vững vàng Anh ấy đang thiếu lý trí Quan điểm 23 Vì sao cảm xúc thất thường Là tính cách tồi tệ nhất gỗ một nhà quản lý. Hành vi kỳ cục quái gở của nhà quản lý khiến nhân viên rất lo lắng. Bạn cần biết. Trong một nghiên cứu với hơn 340 cảnh sát tại nước Cộng hòa Slovakia, các nhà nghiên cứu nhận thấy những quản lý gây tác động cảm xúc tồi tệ nhất cho nhân viên của họ là những người kết hợp các hành động mang tính làm mất mặt như chỉ trích hay xúc phạm với những hành động ban tính hỗ trợ trong một khoảng thời gian ngắn tác động của những hành động này đối với người lao động được tính toán theo năm chiều kích niềm tin vào năng lực bản thân cam kết đối với tổ chức hành vi phản tác dụng chủ động hành vi phản tác dụng thụ động và than phiền về sức khỏe tâm thần kết quả cho thấy 5 đặc điểm này bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực nhất, khi người quản lý hoặc người giám sát có vẻ như đưa ra các thông điệp lẫn lộn giữa thái độ thù địch và bên vực. Thật đáng ngạc nhiên, các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng khi nhân viên đang trải qua thời kỳ khó khăn thì tác động của những đồng nghiệp tỏ thái độ bên vực cố gắng giảm nhẹ hành vi trù dập nhân viên của người quản lý là không đáng kể. Một ông xấu tính Có thể gây ra thiệt hại Không thể khắc phục Có vẻ là như vậy Tại sao quan điểm này lại quan trọng Các nhà quản lý Luôn được dạy Phải đưa ra phản hồi Theo hướng cân bằng Cả phê bình mang tính xây dựng Với khen ngợi thật lòng Nếu làm tốt Cách này có thể rất hiệu quả Nhưng theo nghiên cứu của Slovakia Nếu làm không tốt Những lời phê bình khiến nhân viên cảm thấy bị mất mặt có thể gây nhầm lẫn và lo lắng ở người lao động. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Để tránh cây tâm trạng bồn chồn lo lắng không cần thiết, hãy đợi một thời gian trước khi đưa ra phản hồi mang tính trái ngược cho nhân viên. Nếu không có thể có khoảng thời gian này, hãy đảm bảo mọi lời khen chê đều không đi vào thái cực tích cực hoặc tiêu cực bởi nếu sau này cần đưa ra phản hồi mang tính trái ngược thì tác động tiêu cực có thể có của nó sẽ nhỏ đi nếu ta giảm thiểu việc giấy lên các thái độ thái cực cảm xúc một số cách nói về quan điểm này tôi đã có vài lời với anh ta về bản báo cáo không đạt tiêu chuẩn đó lúc này tôi không muốn k nhầm lẫn bằng cách đến gặp vỗ lưng anh ấy Và nói rằng bài thuyết trình của anh tuyệt lắm Tôi sẽ chờ ít ngày trước khi đưa ra phản hồi mang tính tích cực Hãy biết kìm nén cảm xúc của bạn khi phản hồi Dù tốt hay xấu Là nhà quản lý Bạn không thể là bạn của tất cả mọi người Quan điểm 24 Cách nắm bắt cảm xúc Mâu thuẫn trong nhóm Ảnh hưởng đến cảm xúc của cá nhân, gây tác động ngược cho nơi làm việc. Bạn cần biết Việc bạn cảm thấy thế nào hay xử sự, sự ra sao tại nơi làm việc có ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc của người khác hay không? Nhiều nghiên cứu dựa trên hiệu ứng của lây lan cảm xúc. Cảm xúc lan tỏa trong các nhóm và cá nhân cho thấy câu trả lời chắc hẳn là có. Một nghiên cứu được trích dẫn nhiều Với sự tham gia của các diễn viên và sinh viên trường kinh doanh do Signal-Barsed thuộc trường Wharton thực hiện kết luận rằng sự lây lan cảm xúc tích cực trong nhóm dẫn đến mâu thuẫn nhóm ít hơn, hợp tác nhóm nhiều hơn và có nhiều lựa chọn ra quyết định mang tính hợp tác hơn và tương tự ngược lại với trường hợp lây lan cảm xúc tiêu cực. Một nghiên cứu khác của Topof xác định Trong bối cảnh dịch vụ, khách hàng có thể nắm bắt cảm xúc của nhân viên thông qua quá trình lây lan cảm xúc. Nói cách khác, nếu nhân viên tỏ vẻ hành xử tử tế, thân thiện và tích cực với khách hàng, thì đổi lại khách hàng nhờ đó sẽ cảm thấy tích cực hơn. Nghiên cứu sâu hơn giúp củng cố quan điểm này, tuy nhiên với cảnh báo rằng sự tích cực giả dối đó của nhân viên có thể gây ra tác động tiêu cực đến khách hàng. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? vì chúng ta hành xử ra sao tại nơi làm việc trên cương vị là nhà quản lý, đồng nghiệp hay nhân viên tác động rất lớn đến những người xung quanh chúng ta. Chúng ta không thể học hỏi hay thúc ép để có sự tích cực nhưng cần ý thức được hành vi của mình và hậu quả của hành vi đó đối với người khác. Nghiên cứu này giúp củng cố hơn nữa Sự đúng đắn của câu thần chú đơn giản, phục vụ với nụ cười trên môi. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Bất kỳ trưởng nhóm hay nhà lãnh đạo nào cũng nên chú ý nhiều đến nghiên cứu này. Không ngạc nhiên khi biết rằng cảm xúc tích cực của bạn từ nó có thể lan tỏa đến nhóm hoặc đồng nghiệp, nhưng quan trọng hơn là cảm xúc tiêu cực của bạn cũng có thể lây lan như vậy. Tùy động cơ quyền lực mà người lãnh đạo nắm muốn nhấn mạnh, hiệu ứng lây lan cảm xúc có khả năng sẽ được nhân rộng. Bất cứ ai làm ở vị trí dịch vụ khách hàng đều phải nhận biết được tác động từ cảm xúc của họ đối với những người họ tiếp xúc. Nếu bạn muốn khách hàng của bạn vui vẻ thì những người tiếp xúc với khách hàng cũng phải vui vẻ. Một số cách nói về quan điểm này hôm nay, Tôi có tâm trạng không tốt, tôi cần phải cẩn thận, không để điều này lây lan sang người khác. Một công ty hạnh phúc là công ty có những khách hàng hạnh phúc. Làm thế nào để tạo ra được một môi trường tích cực trong tổ chức của mình? Quan điểm 25 Mạng lưới khó gần Những quan hệ nhóm bền chặt có một xu hướng không lành mạnh là xa lánh và chối bỏ người ngoài nhóm. Bạn cần biết, trong khi rất nhiều bằng chứng cho thấy người ta thu được nhiều lợi ích về thể chất và tâm lý từ các mối quan hệ xã hội bền chặt, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các mối quan hệ xã hội bền chặt có thể khiến các nhóm cố kết, chối bỏ và đối xử tệ với người ngoài kết nối của họ. Một nghiên cứu của Adam West thuộc trường quản lý Kellogg và Nicholas F. Lay thuộc trường kinh doanh Chicago Booth cho thấy các nhóm có mối liên kết xã hội chặt chẽ thích chối bỏ người ngoài nhóm của họ. Nghiên cứu này đã tiến hành 4 cuộc thử nghiệm. 3 thử nghiệm đầu tiên cho thấy khi các cá nhân được yêu cầu nghĩ về những người gần gũi của mình và sau đó được hỏi các câu hỏi Về những người bên ngoài vòng tròn quan hệ xã hội của họ Thì nhiều khả năng họ không coi trọng những phẩm chất của người ngoài nhóm Như năng lực trí tuệ hoặc tính tự chủ cá nhân mạnh mẽ Thử nghiệm thứ tư cho người tham gia xem hình ảnh những cuộc tấn công khủng bố Ngày 11 tháng 9 Và hình ảnh các tù nhân được cho là những kẻ khủng bố chịu trách nhiệm chuyện này Trong một nhóm, người tham gia được ghép đôi với bạn bè và được hỏi những câu hỏi liệu họ có chấp nhận việc sử dụng tra tấn trong thẩm vấn hay không. Trong nhóm có kiểm soát, người tham gia được ghép đôi với người lạ và được hỏi cùng một câu hỏi. Khi được ghép đôi với bạn bè, mức độ người tham gia sẵn sàng chối bỏ các tù nhân này và tán thành việc tra tấn cao hơn nhiều so với khi họ kết hợp với người lạ. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Thế giới làm việc thường xoay quanh môi trường đội nhóm hoặc các mối quan hệ người trong người ngoài. Trong mối quan hệ nhà tư vấn bên ngoài với khách hàng, khách hàng thường khiếu nại là những người cảm thấy nhà tư vấn kẻ cả với họ hoặc không hiểu vấn đề của họ. Những tổ chức vừa mới sáp nhập thường ra sức giúp các nhóm mới hòa nhập trong quan hệ đối tác làm việc. Ở những tổ chức có tính cạnh tranh cao, Người ta thường tin rằng việc tạo động lực cho các nhóm cạnh tranh có thể giúp đẩy hiệu quả công việc. nghiên cứu này cho thấy người ta đạt được điều đó với cái giá phải trả là bỏ qua việc củng cố môi trường cộng tác. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Giữ động lực nhóm bằng cách liên tục luân chuyển thành viên. Điều này sẽ giúp đưa quan điểm mới vào nhóm và ngăn chặn họ trở nên xa lánh các nhóm khác. Hãy ngừng lại nếu bạn thấy mình thốt lên câu nói sau đây với nhóm của mình về một nhóm khác. Tôi không hiểu vấn đề của họ là gì nữa, họ chẳng hiểu gì cả. Có thể nhóm của bạn mới là vấn đề đó, chứ không phải nhóm kia. Hãy hỏi ý kiến của những người ngoài mạng lưới giao thiệp xã hội thân cận của bạn về các vấn đề ở nơi làm việc. Nếu bạn tiếp tục xin ý kiến tư vấn của các thành viên trong nhóm, thì kết cục là bạn có thể tạo ra tâm lý pháo đài, tâm lý không chia sẻ thông tin, tiếp thu nhận xét từ đồng nghiệp. Một số cách nói về quan điểm này, họ suy nghĩ và làm không giống chúng ta. Chúng ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Tinh thần đồng đội là tốt, nhưng không nên để bản thân tách biệt với phần còn lại của tổ chức. Quan điểm 26. Tại sao tính cách đều đều có thể giúp bạn trở thành một CEO xuất sắc? Trong những phẩm chất tuyệt vời cần có ở một CEO, tính cách đều đều và siêng năng quan trọng hơn sức hút và sự hấp dẫn. Bạn cần biết, với việc lương của quản lý tối cao chỉ có tăng chứ không có giảm. Điều gì tạo nên một CEO vĩ đại là một câu hỏi trị giá nhiều triệu đô la. Trong một nghiên cứu chi tiết tiến hành trên 316 ứng viên được xem xét để chọn ra CEO của các công ty có giao dịch vốn tư nhân trong giai đoạn 2000-2006, các nhà nghiên cứu kết luận rằng với CEO doanh nghiệp có vốn đầu tư mạo hiểm lẫn thâu tóm sát nhập, Thành công liên quan đến rất nhiều đến kỹ năng thực hiện và tính kiên quyết hơn là kỹ năng tương tác, tức kỹ năng giao tiếp giữa người với người. Nói cách khác, những CEO xuất sắc về chi tiết và điều khiển công việc đã làm tốt hơn những người giỏi các kỹ năng lắng nghe, xây dựng nhóm hoặc diễn thuyết. Trong một nghiên cứu trước đó, các học giả từ Đại học Yale và Đại học Business đã đi đến kết luận tương tự. Khi phân tích hiệu quả làm việc của 128 CEO tại các công ty lớn của Hoa Kỳ, họ nhận thấy rằng hiệu năng của tổ chức được liên hệ với cảm nhận sau đó về sức thu hút của CEO, nhưng cảm nhận đó không gắn với hiệu quả hoạt động của tổ chức, ngay cả sau khi đã tính đến tác động giảm do tính bất định của môi trường. Nói cách khác, người ta thường cho rằng CEO công ty lớn Phải có sức lôi cúng, nhưng không có mối liên hệ nhân quả nào chứng minh một cách thuyết phục rằng một CEO có sức khúc sẽ làm tăng hiệu quả hoạt động của công ty. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Mặc dù rất dễ cho rằng doanh nghiệp thành công có nhà lãnh đạo tuyệt vời, nhưng trên thực tế điều này chẳng qua là một biến thể của hiệu ứng hào quang. Xem quan điểm 33. Giá trị thực của các CEO có thể đánh giá được từ việc thực hiện không mệt mỏi, các chiến lược, công việc khó cũng như sự chú tâm đến từng chi tiết công việc. Trong một cuộc khảo sát của các lãnh đạo doanh nghiệp nguyên cả thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu từ Michigan State University cũng kết luận tương tự rằng sự tận tâm là một yếu tố dự báo có giá trị cho việc đo lường hiệu quả cho cả CEO và các vị trí công việc khác cần mẫn thực hiện công việc cụ thể mới trần ai. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Sức thu hút và hào nhoáng từ lâu đã được xem là những yếu tố hấp dẫn của một người lãnh đạo, khả năng truyền cảm hứng cho người khác để thu hút sự tham gia và khuyến khích họ thường được khắc họa trong một câu chuyện nhóm làm việc lớn, thành công Trong lĩnh vực thể thao, sự vĩ đại của các doanh nghiệp hoặc sự quả cảm trong quân sự là các đặc điểm tiên quyết của các nhà lãnh đạo tuyệt vời trong các truyền thuyết đó. Nhưng khi xem xét kỹ hơn, bằng chứng không ủng hộ giả thuyết cho rằng những tính cách này là điều làm nên những nhà lãnh đạo kinh doanh vĩ đại. Nếu bạn nghĩ mình là người quá tẻ ngắt để có thể đạt đến vị trí lãnh đạo hoặc là người quá khách lòng sự chính xác, hãy suy nghĩ lại. Một CEO vĩ đại thực sự tạo ấn tượng qua hành động chứ không phải qua lời nói. Một số cách nói về quan điểm này. Tôi nghe người ta nói, anh ta thực sự có thể chỉ huy cả phòng và do đó, vị trí lãnh đạo xứng đáng dành riêng cho anh ta. Tôi không tin logic đó. Anh ấy có thể làm lãnh đạo nếu anh ấy giỏi thực hiện công việc cụ thể. Anh ấy quá sáng chói, tôi muốn một người điều khiển được việc chứ không phải một người đứng tạo dáng để chụp hình. Là thành viên giỏi của nhóm không nhất thiết khiến bạn thành nhóm trưởng tuyệt vời.